các bạn đang nghe tại đọc truyện kéo còn nô già lên rồi đẩy nó té một cái mọi người ai nấy đều giật mình Cô vạch tay vạch chân của nó ra rồi nói thưa quan nếu người thông thường bị té sẽ bị thương ngay bàn tay cùi trò hoặc là đầu gối nhưng con nô này té theo phản xạ sẽ lấy tay đỡ cánh tay sét chầy quan xem đi nhưng vết trên thân người của trần hạ toàn là bị ngay bụng và lưng còn bị ngay cả mặt và đùi Tôi nghi ngờ là trước khi chết nó đã bị bạo hành Còn nữa miếng vải trong bàn tay của nó Cô vừa nói đã gỡ mấy ngón tay của nó lôi ra một miếng vải nhỏ Cô giơ ra rồi nói Miếng vải này nó nắm chặt ở trong tay Có nghĩa là trước khi chết nó đã nắm miếng vải này Cơ tay vẫn còn rất cứng có có thể là trước khi chết nó đã giằng co với người nào đó Và nắm áo chúng của người đó, xe rách áo của người đó cô cầm miếng vải ra rồi nhìn quanh mọi người trong nhà miếng vải này là một miếng vải hoa có nghĩa người đó là phụ nữ đặc biệt cái vải này rất mịn và đẹp thuộc rằng đắt tiền nếu nói con nô da này thì chắc không phải quần áo dạng này chắc nó dùng cả năm tiền lương mua cũng không nổi cô chăm chú nhìn vào tất thầy bốn bà vợ của ông trần hào có một người đang ngồi khóc tỳ tê còn ba bà còn lại mặt xanh như đít nhái Cô tiến lại họ giơ tay ra rồi cho họ xem miếng vải. Mọi người có biết loại vải này không? Họ đều gật đầu cô liền nói. Thấy nó ở đâu? Trong ấy có một bà vợ trẻ trả lời. Tự xưng là bà ba và nói. Đây là vải chồng tôi lên kinh làm ăn được người ta biếu mang về. Cho mỗi bà một miếng đủ may một bộ đồ. Trong tất thảy các chị em của tôi ai cũng có một bộ. Nói rồi cô liền nhìn qua quan. Tôi nghi ngờ chủ nhân của mảnh vải này là hung thủ. Tôi xin quán kiểm tra lại y phục của tất cả các bà trong nhà. Xem rút cuộc bộ của ai bị rách. Được. Vừa nói xong thì lính đã dắt mỗi bà vì từng phòng lục lọi. Một lát sau mỗi bà mang ra một bộ. Cô lại kiểm tra vừa và ướm vải lên. Thì đúng là vải của bộ y phục này. Cô vạch ra kiểm tra xem có rách bộ nào không. Cô chợt thở dài rồi nói. Thưa quán không có bộ nào bị rách. Nói rồi mặt của mấy bà vợ kia Tuy tỉnh hẳn lên Cô chấp miệng cái rồi nói Còn mẹ của Trần Hạ thì sao Có may bộ nào giống vậy không Có Một gia nô hôn lớn Nó nói nó là người trước kia từng hậu hại Cho mẹ con của Trần Hạ Cô liền quay qua rồi nói Vào phòng kiểm tra lấy bộ y phục đó ra Nó theo lính chạy nhanh vào trong phòng Lát sau cô liền cầm lên nghiệp kiểm tra Đúng là có một viết sách nhỏ So vào thì nó vừa in Cô liền dâng quan rồi nói Thưa quan nó vừa in Cô vừa suy nghĩ chợt cô quay qua Tất cả bà vợ của ông Trần Mọi người có thể vào phòng Thế bộ y phục này ra cho tôi xem được không Vừa nói tới đó Thì cô đã thấy sắc mặt của ba bà Liền không tốt Cô mỉm cười một cái rồi ngồi đó uống chén trà Để chờ Cậu cảnh Minh ngồi cạnh thì huyết tay của cô cậu bảo Chỉ nghi ngờ có người đánh tráo Bộ y phục đó Colin gật đầu rồi nói vì mỗi bà đều có một bộ nếu là một trong các bà đó có một người bị rách sợ bị phát hiện sẽ nhanh chóng cháo đổi vì vải đó là hàng hiếm cho nên việc mua bên ngoài không có mà có cũng chẳng dám mua tốt nhất là đi đổi với bộ của bà cả chính là mẹ của Trần hà nhưng mà điều quan trọng là mỗi người sẽ có số đó riêng nếu thực sự bị cháo đổi thì mặc vào sẽ không vừa nói thẳng ra là chúng ta đã biết ai có tật giật mình vừa nói xong thì bốn bà vợ đất đi ra đứng theo thứ tự bà ba bà tư và bà năm Cô vừa nhìn qua đã thấy ngay miệng mỉm cười tiến lại gần bà ba rồi nói bà ba may đồ bị hết vải sao sao lại ngắn thế này vừa nói xong chán của bà ba đất đổ mồ hôi bà mỉm cười rồi nói tôi vì tôi vì bộ này không phải là của bà may cho bà cả không phải may cho bà đâu nói rồi cô lấy bộ y phục rách lại ướm lên người của bà ba mọi người liền trợn mắt liền kinh hãi bộ đó vừa như in tại sao bà lại cháo bộ của bà cả lấy bộ này để mặc tôi tôi không biết đồ này tôi chưa mặc thử qua bao giờ tôi chỉ gấp lại rồi bỏ ngay ngắn ở trong tủ tôi chưa động đến nó bao giờ cả vừa nói xong thì cô mỉm cười không đúng mồi trên cụ của quần áo này khác với bộ lúc nãy bà bà mặc Nếu là quần áo lạ, bà chỉ cần người cái đã biết. Tôi là người ngoài, tôi còn biết. Tại sao lúc nãy quan kêu đem ra, bà người thấy lại không nói? Bà bị người ta vũ oán cháo đổi thì bà phải biết. Nói xong, bà ấy liền quỳ xuống ôm chân ông Trần vừa khóc vừa nói. Hào ơi phụ quỷ!